mật thất bên trong thuyền hoa, chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau, bên trái Sở Vân, bên phải chính là Hồng Thường Tiên tử, trên mặt chiếc bàn ở giữa hai người đang đặt tờ giấy kia của Sở Vân, bốn chữ, giấy trắng mực đen, ngươi là phi hộ, nét chữ cứng cáp, lộ ra sự cương mãnh hữu lực, biểu hiện ra sự tự tin vô cùng của người viết, chính vì như thế Hồng Thường Tiên tử mới không cho rằng Sở Vân đang cố tình qua mặt nàng, mà thực sự chân chính biết được thân phận của nàng. Thân phận phi hổ là bí mật của nàng, đều một mực được che giấu một cách kỹ càng, luôn qua mắt được thế nhân. Nàng luôn cho rằng, chỉ cần bản thân không chủ động vạch trần, sẽ không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng thật không ngờ, chỉ nhìn qua vài lần, thậm chí nói chuyện còn chưa tới 3 câu, Sở Vân đã có thể phát hiện ra thân phận của bản thân, làm sao hắn có thể phỏng đoán được, lại còn chủ động che giấu tin tức này vì mục đích gì? Thân phận của mình, trừ hắn ra, còn ai biết được không? Hồng Thường tiên tử cũng là phi hộ, trong nội tâm dậy sóng, quyết định cùng Sở Vân tiến hành đối thoại đơn độc, nhưng nửa khắc đồng hồ qua đi, hai người vẫn chưa ai mở miệng. Phi hộ một đôi mắt đẹp, dịu dàng như nước Che phủ một màn sương mông lung mờ mịt, chăm chú nhìn về phía Sở Vân, tựa hồ giống như là muốn nhìn thấu hắn. Sắc mặt Sở Vân thong dong, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng nhìn thẳng về phía nàng, thần sắc rất thản nhiên. Cuối cùng vẫn là Phi Hồ mở miệng trước. "Chuyện của ta, người tột cùng biết được bao nhiêu?" Sở Vân cười. "Không nhiều cũng chẳng ít. Có mục đích gì?" Sở Vân phun ra hai chữ, "Hợp tác." "Hợp tác?" Sở vân ngợt ngợt đầu, theo như mục đích, thì có khả năng có thể hợp tác. Ngươi còn biết rõ cả được mục đích của ta. Âm điệu phi hồ không khỏi cao lên, nàng cảm thấy nhìn không thấu người thiếu niên ở trước mắt này. Trong giọng nói mang theo một tia ý vĩ khó có thể tin tưởng được. Ngươi biết rõ mục đích của ta. Ánh mắt phi hồ ngưng trọng, nàng một lần nữa đánh giá lại sở vân. Ánh mắt nhìn về phía Sở Vân đã thay đổi một cách triệt để. Nàng đã gặp qua không ít thiếu gia tài tuấn, trong đó kiệt xuất nhất chính là Thiệt Ngạo, nhưng hiện tại nhận thức này của nàng đã triệt để bị phá vỡ, mà nguyên nhân căn bản nhất của chuyện này chính là bởi vì Sở Vân. Nàng phát hiện ra bản thân không ngờ nhìn không thấu người thiếu niên này. Sở Vân ngồi ở trước mặt nàng, nhưng Phi Hồ lại cảm giác được Đối phương dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí, khiến cho nàng căn bản không thể đưa ra phán đoán được. Ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, thản nhiên mà chân thực, rõ ràng không hề bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Dáng vẻ tự tin khoan thai như thế, nhất định đằng sau đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, phòng ngừa việc mình giết người diệt khẩu. Bốn sát ý của nàng đã không nhiều lắm, lập tức tiêu tán hoàn toàn. Phi hồ dừng một chút, nói, muốn hợp tác thì cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý của bản thân đúng không?" Phi Hồ dừng lại một chút sau đó tiếp tục, ít nhất cũng phải để cho ta biết rõ, vì sao ngươi biết được những bí mật này? Muốn suy đoán ra thân phận của nàng cũng không khó." Sở Vân cười nhạt, bắt đầu phân tích. Nếu nói đến nói đến thám u, phân tích tin tức, hắn thuộc tầng lớp nhất lưu, từ việc chỉ bằng vào một chút tư liệu đã có thể suy tính ra vị trí của tinh hải long cung, đã có thể thấy được sự chắc tuyệt của hắn. Một lượt phân tích, nói đâu chúng đó, quả thực là đều đánh trúng điểm mấu chốt nhất. Chứng cứ tỉ mỉ xác thực, suy luận vô cùng chính xác. Phi Hồ nghe xong quả thực vô cùng rung động. Cái này là tài trí đến bậc nào? Chỉ dựa vào những tin tức biểu hiện ra, đã có thể suy luận ra nhiều sự tình như vậy. Tư duy cẩn thận, chặt chẽ như thế. Phi Hồ nhìn không được lại quan sát Sở Vân thêm một lần nữa. Chỉ nói chuyện cùng Sở Vân trong thoáng chốc, nàng đã giật mình vô số lần, gần như là đã bằng tổng số cả nửa năm này cộng lại. Tạm thời tin ngươi. Phi Hồ cân nhắc một chút, sau đó nói tiếp, hợp tác cũng không phải là không thể, chỉ là ta sao có thể tin tưởng thư gia các ngươi sẽ xuất toàn lực tìm kiếm những vật kia? Vật gì vậy? Sở Vân kỳ thực rất muốn hỏi vậy. Hắn dựa vào trí nhớ kiếp trước, kết hợp các vấn đề, từ đó suy luận ra đáp án. Nhưng cũng không phải là bất cứ chuyện gì cũng đều có thể suy luận ra. Những thứ phi hổ muốn thu thập chắc chắn chính là mục đích vì sao nàng lại ngụy trang thành hồng thường tiên tử. Bất quá những thứ này là cái gì? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 265 Hợp tác cùng phi hổ văng phách thần quang, hạ trong nội tâm trong nội tâm Sở Vân cấp tốc tự hỏi, tuy nhiên vẫn không biểu lộ ra ngoài một chút nào, mở miệng nói: "Hôm nay ta đến nơi này chính là đã biểu đạt thành ý, nàng không cần hoài nghi, hợp tác một thời gian chính là sự xác nhận tốt nhất, không phải sao? Ha ha, nói hay lắm, đã như vậy, thư ra các ngươi mỗi tháng, thay ta tìm kiếm hai kiện chính phẩm khác nhau." Ngươi xem có được không? Hai kiện khác nhau. Sở Vân nhíu mày, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn hiện giờ vẫn chưa biết được những vật này là những thứ gì, sao có thể tìm kiếm hộ Phi Hồ cho được. Bất quá lúc này, lão tổ Viêm gia đang ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ chờ hắn, vừa lúc nãy lại hung hăng và cho thiết ngao một nhát, hắn nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Tuy rằng Sở Vân không e ngại nhưng loại thế cục này rõ ràng chính là địch mạnh ta yếu, nếu như Liều Lĩnh xính cường, quả thực là đầu óc có vấn đề rồi. Hai kiện chính xác là nhiều một chút. Vậy thì một tháng một kiện đi. Phi hộ thấy loại phản. Ưng này của hắn, ngược lại trong nội tâm lại tiêu tán đi một ít nghi kỵ, nếu Sở Vân lập tức nhận lời, mới khiến cho nàng cảm thấy lo lắng. Tốt. Sở Vân kiên trì đáp ứng với tư cách điều kiện hợp tác, Thỉnh Ngươi bên trong Hải vực Viêm gia, cố gắng chặt đứt tiếp tế của bọn hắn, quấy rối hậu phương của bọn hắn. Quả thực là điều kiện này sao?" Phi hổ cười cười, "A m, còn có một chút chuyện phiền phức nữa. Lão tổ Viêm gia đang theo dõi ta, kính xin Hồng Thường tiên tử đưa tiễn ta trở lại thư gia đảo." Thẳng đến cuối cùng, Sở Vân mới dùng ngữ khí lơ đễnh, nói ra mục đích thực sự của bản thân. Phi hồ không hề nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng. "Lão tổ Viêm gia." "Ha ha, ngươi đánh tàn phế hạng độ chiến đấu của người ta, là tâm huyết kinh doanh mấy đời, không bị người ta truy sát mới là kỳ quái. Yên tâm, nếu đã là minh hữu, chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên ta sẽ giúp ngươi." Một lúc lâu sau, Hồng Thường tiên tử cho nghỉ việc những nhân viên không có liên can. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thuyền hoa chậm rãi rời khỏi hải thị. Ngươi nói là không thấy sở vân rời thuyền. Nói như vậy, bọn hắn vẫn còn ở trên thuyền hoa. Thiết ngao nghe được báo cáo của Long Đạo Chi. Tâm tình vừa mới bắt đầu bình phục một lần nữa đã bắt đầu trở nên không xong. Thuyền hoa của Hồng Thường Tiên tự chỉ mở cửa đón khách trong thời gian bỏ neo. Chưa từng có người nào lại có thể lưu lại bên trong thuyền hoa khi nó bắt đầu di chuyển. Đây chính là quy củ của Hồng Thường Tiên tự, nhưng hôm nay, quy củ này đã bị Sở Vân phá vỡ. Sở Vân, không giết ngươi ta thể không làm người." Thiệt Ngao hận đến nỗi toàn thân run rẩy, một luồng sát khí ngập trời tràn ngập ra, cơ hồ là đã hoàn toàn mất kiểm soát. Giọ Ân cần vũ vì, ánh dương quang ấp áp, sóng biển rì rào, trong không khí thoang thoảng vị mặn nồng của muối. Chiếc thuyền hoa nhẹ lướt trên mặt biển bao la hùng vĩ mà tĩnh mịch, xanh lam màu cẩm thạch. Nhìn về phía xa xa, mặt biển cùng bầu trời màu xanh làm dường như là nối lại làm một, sóng biển dung hòa cùng với ánh mặt trời. Tốc độ của con thuyền này thực rất nhanh. Kim Bích Hàm đứng bên cạnh mạn thuyền, cảm thụ được gió lớn phả vào mặt, trong nội tâm chấn động. Thuyền hoa không hề giống với biểu hiện đơn giản ở bên ngoài. Tốc độ lúc này của nó chỉ sợ là đá siêu việt ưng tường hào, mãnh nha hào. Khó trách Hồng Thường tiên tử từ chưa từng bao giờ để ngoại nhân ngũ lại ở trên thuyền. Trong nội tâm Sở Vân cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá biểu hiện vẫn là bất động thanh sắc. Với tốc độ như thế này, chỉ cần đến nửa đêm là có thể trở lại thư gia đảo rồi. Phi hổ đi tới, trên thân vẫn mặc một bộ hồng thường Ống tay áo nàng bay bay thuận theo từng cơn gió, diễm lệ như một đóa hải đường, như vậy là tốt nhất. Sở Vân cười cười, đang muốn nói một vài lời cảm ơn, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, "Đừng nghĩ các ngươi đã có thể chạy thoát rồi. Lão phủ ở đây, các ngươi ai cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của ta." "Không tốt." Lão tổ Viêm gia đuổi tới, Kim Bích Hàm kinh hô một tiếng. Chứng kiến lão tổ viêm gia, cưỡi trên yêu thú hôi tận mã, giống như là một đám mây đen cuốn thẳng tới. Tốc độ của lão cực nhanh, so với thuyền hoa còn phải nhanh hơn nhiều. Lão gia mắc dịch này, đúng là âm mồn bất tán mà. Sở Vân cắn răng, lấy ra Cổ Phong cung, một mũi lưu tinh tiễn bay bút ra. Nhưng lưu tinh tiễn nhiều lần lập công, không ngờ chỉ có thể phá vỡ một ít bụi mây đen trong nháy mắt đã được bù đắp trở lại. Đối phương là Hôi Tấn Mã đẳng cấp linh yêu, không được chủ quan. Kim Bích Hàm triệu hoán ra Kim Ngọc Tiên Điệp, dẫn đầu bảy kim phấn điệp, tiến hành ngăn cản. Kim Ngọc Tiên Điệp. Lão tổ Viêm gia cảm thấy hơi kinh dị, sau đó chợt cười to một cách giữ tợ. Tốt, rất tốt. Xem ra lão phu thu hoạch lần này tương đối khá. Không chỉ có được tuyệt phẩm Thiên Hồ Lý Sơn Long Nhãn Hoa Chi, còn có thêm cả Kim Ngọc Tiên Điệp, hôi tẫn mà công phòng nhất thể, đồng tử màu đỏ thấm, bốn vó đạp tại chỗ ổ, bắn ra vô số đốm lửa đỏ tươi, nóng rực, chung quanh nó là một tầng khói bụi, cuồn cuộn giống như là mây đen. Bất luận đảo Pháp nào đánh lên, tầng mây đen này lại bị triệt tiêu đi một ít, nhưng sau đó lập tức sẽ được tái tạo lại, quả thực phi thường khó chơi. Dám ngăn cản lão phu, các ngươi chết chắc rồi." Lão tổ Viêm gia hất ống tay áo lên, một kiện yêu binh tâm diễm bút bay ra. Chiếc bút lông này, toàn thân giống như được đúc từ hồng ngọc, trên đầu bút, một ngọn lửa màu đỏ tươi đang bốc cháy. Viêm gia cầm lấy cây bút, thúc dục đạo pháp, lăng không vẽ một cái. Phía dưới thuyền hoa, lập tức bốc lên một bức tường lửa thiêu đốt hừng hực. Nước biển xung quanh lập tức bị bức tường này thiêu đốt đến bốc hơi, phát ra tiếng xèo xèo. Đây là tâm diễm bút đẳng cấp linh yêu. Sở Vân cả kinh, loại hỏa diễm trình độ này cũng muốn cản đường ta sao? Hồng Thường Tiên Tử cười xì một tiếng, khống chế thuyền hoa, không thèm quan tâm, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xuyên thẳng qua bức tường lửa, tiếp tục lướt đi. Đây là yêu thuyền gì? Không thể là một chiếc thuyền hoa đơn giản được. Lão tổ viêm ra lại cả kinh. Trong lòng lão vô cùng tinh tưởng uy lực của tâm diễm mút. Thực không ngờ tới lại có thể bị công phá một cách đơn giản như vậy. Sở vân liên tục phóng ra lưu tinh tiễn. Lão tổ viêm ra vận dụng tâm diễm mút. Thúc giục đảo pháp. Vẽ ra một mặt hòa thuẫn. Ngăn cản lại những mũi tên bắn tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 266: Mật tàng trong núi. Hỏa Đức cung, thượng, hỏa diễm bay múa, lại vẽ ra vô số chim lửa, vỗ cánh bay cao, cắn nuốt sạch sẽ đàn kim phấn điệp với số lượng vốn đã không còn nhiều của Kim Bích Hàm. Chỉ để lại quang can tư lệnh, tướng không quân, Kim Ngọc Tiên Điệp. Hừ. Hồng Thường Tiên Tử hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo lập tức biến thành vô cùng dài, uốn lượn như rồng bay phượng múa. Xem ra bộ y phục hồng thường của nàng cũng là một kiện yêu binh, ý chép lại tiên thuật đạo pháp, tạm thời ngăn cản lão tổ Viêm gia. Gian ngoan mất linh, tất cả các ngươi đều phải chết. Lão tổ Viêm gia nghiêm trang, vỗ vỗ cái đầu của Hôi Tấn Mã, phóng thích để nó chủ động công kích. Bản thân lão thì vận dụng Hỏa Vân Hoa dưới chân, chân đạp hai đám hỏa vân, kéo theo hai đạo hỏa tuyến trên không trung. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng lên, hướng tới Sở Vân công kích. Hôi Tấn Mã được giải phóng chiến lực, trực tiếp hóa thành một màn sương mù bao phủ xuống. Trong chớp mắt, sóng nhiệt đầy trời, đầu tóc Sở Vân lập tức bị đốt cháy vàng, dựng đứng lên, cho tàn tạo thành một màn khói màu đen, mang theo nhiệt lượng bàng bạc đổ ập xuống, quả thực là khó có thể chống cự lại. Sở Vân chỉ có một mình, lập tức rơi xuống Hạ Phong, chẳng diện tràn đầy nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, Hồng Thường Tiên Tử cuối cùng cũng động thủ, ngăn cản Hôi Tấn Mã. Sở Vân triệu ra Thiên Hồ, phối hợp với Kim Ngọc Tiên Điệp, gian khổ chống lại thế công mãnh liệt của Linh Yêu Binh Tâm Diễm Mút. Tiếp tục kéo dài không phải là biện pháp. Sở Vân cắn răng lấy ra từ bên trong Tiên Nang Tinh Hải Long Cung rút ra ly sơn long nhãn hoa chi, hắn huy động cành hoa, long tinh quả liên tục nháy động, thúc dục ra đủ loại huyền quang, chút tài mọn. Xách, đây là băng phách thần quang. Lão tổ Viêm gia đang cười lạnh chợt im bặt. Trong lúc chủ quan, hỏa vân hoa dưới chân đã bị băng phách thần quang bắn trúng, lập tức đông lại trở thành một khối băng. Băng phách thần quang Sở vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua ly sơn long nhà án hoa chi trong tay. Lúc này mới xác định được cái gọi là băng phách thần quang, chính là do long tinh của cực đĩa băng long bắn ra. Băng phách thần quang chính là thiên phú đạo pháp tuyệt phẩm của cực đĩa băng long. Ta chỉ có long tinh, băng phách thần quang này cũng không phải là hoàn chỉnh, cũng tương tự như mũi lưu tinh tiễn phỏng chế. Bất quá đạo pháp tuyệt phẩm này vẫn giữ được vài thành uy lực, vừa vận khắc chế thuộc tính yên hòa. Sở Vân vô cùng vui mừng, liên tục bắn ra băng phách thần quang. Yêu vật của lão tổ Viêm gia đều là hành hòa, bị băng phách thần quang khắc chế. Cuối cùng, tâm diễm bút do là linh yêu binh nên không bị ảnh hưởng, nhưng Hỏa Vân Hoa chỉ là đại yêu binh, liên tiếp bị bắn trúng, đã làm cho tốc độ của lão tổ Viêm gia báo giảm bị đẩy lui không có cách nào tiếp cận được, khiến cho lão tức giận đến mức oa oa kêu lớn. Lùi lại, hồng thường tiên tử nhẹ thút một tiếng, ống tay áo tung bay, xoay tròn như một lãng hoa, trực tiếp đánh lui hô tấn mã. Gì? Ngươi không phải là người? Lão tổ Viêm gia mắt thấy một màn như vậy, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, khuôn mặt chấn động, kêu lớn một tiếng. Sở Vân nhân cơ hội này lại bắn ra băng phách thần quang, lão tổ Viêm gia bị bắn trúng nhiều lần, rốt cuộc cũng bị thuyền hoa bỏ lại, nhưng mà một lát sau, lão lại đuổi kịp thêm một lần nữa, kiên trì phát động công kích, lại bị một mình Sở Vân hoàn toàn đánh lui. Rốt cuộc, sau khi tiến vào vùng biển của thư gia, lão tổ Viêm gia mới hoàn toàn biến mất, không tiếp tục truy đuổi, thuyền hoa neo lại bên một bờ biển băng vẻ. Sở Vân cùng Kim Bích Hàm mới xuống thuyền, cảm tạ tin tưởng rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Sở Vân phất tay cáo biệt với Hồng Thường Tiên tử, chỉ hy vọng được như thế. Hồng Thường Tiên tử đứng ở đuôi thuyền, gió đêm thổi tới khiến cho nàng giống như một đóa hoa hỏa diễm đang nhảy múa trong màn đêm, cho dù là đêm đen dày đặc, cũng không thể ngăn cản được dung nhan tươi đẹp của nàng. Đúng rồi, Chiếc vòng cổ làm từ long tinh của vạn tu tham long này tặng cho ngươi. Thuyền đã rời đi." Hồng Thường Tiên tử bỗng nhiên ném lại một chiếc vòng cổ. Đây chính là một trong những lễ vật mà Thiết Ngao phải bỏ ra một cái giá lớn mới có thể mang về tặng cho Hồng Thường Tiên tử. Sở Vân không khỏi ngẩn ra, vô thức bắt lấy chiếc vòng cổ. Hắn thực không ngờ, sau khi có được long tinh của cực địa băng long, nhanh như vậy đã có thể đạt được thêm long tinh của một đầu long thú tuyệt phẩm nữa. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần tuân thủ theo ước định hợp tác là được." Theo thuyền hoa dần dần xa khuất, thanh âm của Hồng Thường tiên tử theo thời gian cũng dần dần biến mất trong tiếng sóng biển ào ạt. "Sở Vinh, đến tột cùng là huynh làm bài thơ gì vậy? Không ngờ lại có mị lực lớn như thế, khiến cho Hồng Thường tiên tử liệu mình hộ tống ngươi trở lại." trước khi đi, còn tặng ngươi một chiếc vòng cổ quý báu như vậy." Kim Bích Hàm rốt cuộc nhịn không được, trong nội tâm nàng không hề bình tĩnh, nhìn về Sở Vân với ánh mắt đầy hiếu kỳ cùng thẩm vấn. Sở Vân tín nhiệm Kim Bích Hàm, tự nhiên cũng không có giấu giếm nàng, có cái gì đều nói ra toàn bộ. Hồng Thường tiên tử lại chính là phi hộ. Vừa nghe được tin tức này, Kim Bích Hàm trợn lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được Cái này, sao Sở Vinh biết được? Sở Vân sờ sờ cái mũi, tự nhiên là không thể nói ra bí mật trọng sinh, đành phải kể lại kĩ càng một phen phân tích ứng phó với phi hộ, lập tức khiến cho Kim Big Hàm chấn kinh. Chỉ bằng vào những điều này đã có thể suy luận được ra, Sở Vân huynh thực sự quá lợi hại. Truyền thừa của Tam Đại Viện chủ, Tinh Hải Long cung, còn có lần này nữa. Nếu như Sở Vinh trở thành một gã thám u Chắc chắn sẽ là một cao thủ nhất đẳng. Ánh mắt kim bích hàm, giống như là bị đóng đinh, dính chặt lên trên người sở vân. Nàng cảm thấy sở vân giống như một chiếc dương chứa đầy sự, kinh ngạc. Mỗi một lần mở ra, nàng đều thu hoạch được một lần ngạc nhiên. Bất quá mục đích của phi hổ, thứ mà nàng muốn đoạt được, chúng ta vẫn chưa biết được. Nếu kỳ hạn đã là một tháng sau, như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhớ đến vấn đề này. Kim Bích Hàm lại nhíu mày, cho nên ta muốn thừa dịp này sửa chữa lại Tuy Tuyết đao. Nếu như đã có chiến lực cấp linh yêu, sẽ không cần lo lắng nữa. Trừ chuyện đó ra, tiện thể dò xét xem mục đích của Phi Hồ đến tụt cùng là thứ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, mật tàng trong núi, Hỏa Đức cung, hạ Sở Vân Đáp. Hôm nay Hãn đã có tinh tuyết túy ngọc, thiên cương băng tinh ở trong tay, đủ để đề thăng tư chất của Túy Tuyết dao lên hàng tuyệt phẩm, chiến lực cấp linh yêu, kinh nghiệm hai kiếp người, hắn chưa từng có được qua. Trong nội tâm tự nhiên là phi thường chờ mong. A m, truyền thừa của Tam đại viện chủ Tinh Hải Long cung còn bị ngươi phá giải từng cái một. Sự tình nhỏ nhặt này, đối với Sở Vinh nhất định sẽ dễ dàng như là trở lòng bàn tay. Kim Bích Hàm gật gật đầu, tin tưởng 10 phần vào Sở Vân, nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, thì ra là thế, Hồng Thường tiên tử lại chính là phi hộ, thực sự là một bí văn kinh thiên. Ánh lửa bắn ra, hóa thành một tấm võng bằng lửa khổng lồ, thoáng cái đã bao phủ hai người Sở Vân cùng Kim Bích Hàm còn chưa kịp phản ứng. Ứng lại, lão tổ Viêm gia cười ha hả. Lăng không hiện ra thân hình, lão tổ Viêm gia, ngươi không ngờ dám lẻn vào thư gia đảo. Kim Bích Hàm khiếp sợ hô, Sở Vân Liễu mạng giãy giụa, tấm võng bằng lự càng ngày càng thu hẹp lại, sắp chói chặt được hắn. Giãy giụa vô ích. Tâm diễm bút của lão phu chính là đẳng cấp linh yêu. A ha ha ha. Trong mắt lão tổ Viêm gia tinh mang bùng lên, huy động tâm diễm bút, nét bút như rồng bay phượng múa. Lăng không kéo theo một đám hỏa quyển. Hỏa quyển chụp xuống, nhanh chóng khóa chặt miệng tiên nang của hai người Sở Vân. Vì thế, cho dù Sở Vân dãy dụa nhằm thoát khỏi sự trói buộc của võng lừa, cũng không có cách nào mở ra tiên nang, lấy ra yêu vật để tác chiến. Binh pháp từng viết, trong thực có hư, hư trước thực sau. Các ngươi sẽ không ngờ lão phu sẽ ở thư gia đảo chờ các ngươi. Lão tổ Viêm gia cúi xuống nhìn Khí thế cuồng ngạo, hừng hực như liệt hỏa, nếu như ngươi cho rằng nếu bắt được ta liền có thể thắng trận thì quả thực là si tâm vọng tưởng rồi, lão già mắc dịch. Ngự khí Sở Vân đạm mạc, tựa hồ không đếm xỉa gì đến hoàn cảnh trước mặt, dường như không phải là bản thân hắn sắp bị hãm vào cảnh tù đầy vậy. Thế cục càng hiểm ác, hắn càng phải tỉnh táo. Oát con, nhanh quỳ xuống, dập đầu tạ tội với ta. Lão tổ Viêm gia cười một tiếng dữ tợn, vô cùng chán ghét ánh mắt gặp nguy không loạn của Sở Vân. Ngươi cứ ở đó nằm mơ đi. Sở Vân cười lạnh, to gan lắm. Trước tiên ta giết bằng hữu của ngươi đã. Lão tổ Viêm gia cười ha ha, tâm diễm bút lập tức hướng Mi Tâm Kim Bích Hàm điểm tới. Dừng tay. Sở Vân trợn mắt hết. Đừng đừng là lão tổ Viêm gia, sao lại có thể hèn hạ như vậy? thực sự là mất mặt cho thượng cổ ngũ tộc. Lão phu đã sớm nói, ta làm việc từ trước đến nay chưa từng kiêng nể gì cả. Nếu ngươi ngoan ngoãn dập đầu tạ tội, ta có thể tạm thời buông tha cho hắn. Lão tổ Viêm gia thích thú nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Sở Vân, phiền muộn trong nội tâm đã giảm đi hơn nửa. Hừ, cái bỗng rách này sao vây khốn được ta? Sở Vân gắng chịu đựng, ta trở về tìm viện binh. Kim Bích Hàm rơi vào đường cùng, đành phải lật lá bài tẩy của bản thân, Kim Thiền Y, Đạo Pháp Tuyệt Phẩm. Lập tức kim quang lóe lên, nàng biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo hư ảnh Kim Thiền, bóng lửa chói buộc lấy hư ảnh, căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Gì? Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Kim Thiền thoát xác? Biến hóa này nằm ngoài dự kiến của lão tổ Viêm gia, lúc lão muốn ngăn cản Kim Thiền đã biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tử giảo hoạt, át chủ bài quả nhiên là không thiếu. Đi." Lão tổ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, chợt nhấc Sở Vân lên, hóa thành một đạo hỏa hồng bay thẳng lên trời, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, trên thư gia đảo vang vọng một tiếng rồng ngâm kinh thiên, Thương Lam Hải Long hóa thành nguyên hình, mang theo thư thiên hào, bay vút lên trời, hướng về phương hướng đạo hỏa hồng biến mất đuổi theo sau. Mắt thấy hết thảy, sắc mặt Sở Vân trở nên vô cùng kém. Xem ra trong nội tâm thư thiên hào, phân lượng của ngươi rất nặng. Đáng tiếc chư tinh mãnh hổ quả là vô mưu, đơn giản đã rơi vào bẫy của lão phu. Lão tổ Viêm gia cũng không rời đi, một tay nhấc Sở Vân, đứng ở bên trong một khu rừng rậm trên thư gia đảo, đắc ý cười to. Đạo Hỏa Hồng vừa lúc nãy chỉ là kế che mắt của lão, dụ thư thiên hào đổi theo. Còn bản thân lão vẫn lưu lại ở trên thư gia đảo. Sở Vân trầm mặc không nói, âm thầm điều động linh quang bên trong cơ thể, ý đồ triệu hồi ra linh thú. Kết quả võng lửa quan thân lập tức siết chặt, hắn không khỏi rên lên một tiếng, hiện lên thần sắc đau đớn. Đừng cố vùng vẫy, đây chính là chênh lệch thực lực. Không có chiến lực cấp linh yêu, đừng mơ có thể xé rách tấm võng lửa này của lão phu. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lão phu sẽ nối nỏng ra, lưu cái mạng nhỏ của ngươi lại." Lão tổ Viêm gia cười một tiếng giữ tợn, mang theo Sở Vân tiến sâu vào bên trong rừng rậm. Lão đi tới nơi nào, yêu thú nơi đó lập tức thối lui. Tâm diễm bút trong tay lão tổ Viêm gia có đẳng cấp linh yêu, mà mà yêu thú có tu vi cao nhất trong rừng rậm trên thư gia đảo, bất quá chỉ là đẳng cấp đại yêu, hoàn toàn bị giai vì áp chế. Lão tổ Viêm gia không ngừng di chuyển, không lâu sau đã đi đến miệng núi lửa vô danh khi xưa Sở Vân ấp trứng Thiên Hồ, sau đó thả người nhảy xuống. Sở Vân lạnh sống lưng, trái tim gần như vọt lên tận cổ, đến khi gần đụng phải nham thạch đang nóng chảy, lão tổ Viêm gia chợt triệu hồi hôi tấn mã, chở hai người bay vào một ngã rẽ bên trên vách núi. Từ ngã rẽ đi xuống, thiếu chủ Viêm gia dẫn theo một đám tinh nhuệ Viêm gia xuất hiện ở trước mặt Sở Vân, thuộc Hạ cung nghênh lão tổ Khải Hoàn trở về. Lão tổ thần uy, ra tay một lần lập tức thành công. Sở Vân đụng phải lão tổ, không khác gì chuột nhắt gặp phải đại miêu. "Sở Vân, ngươi cũng có ngày hôm nay." Lão tổ dứt khoát giết hắn đi, lấy đầu của hắn để tế cừ. Có người mặt mày dự tợn, nhìn Sở Vân không chút hảo ý. Thằng nhãi này vẫn còn có chút tác dụng giữ cái mạng nhỏ của hắn lại, khiến Thư Thiên Hào ném chuột sợ vỡ bình càng có giá trị hơn. Lão tổ Viêm gia nhìn thoáng qua Sở Vân, cười lạnh nói: "Tiên nan." Ánh mắt thiếu chủ Viêm gia sáng ngời, toát ra ngọn lửa tham lam, nghĩ đến tuyệt phẩm yêu vật của Sở Vân, lập tức vung tay hướng tới tiên nan bên ông Sở Vân. "Đau quá." Bất quá một giây sau, hắn giống như là bị điện giật, lập tức rút tay về. Hừ hừ, biết rõ kết cục khi liều lĩnh động thủ, lão tổ viêm ra hừ lạnh một tiếng, giáo hấn nói, vóng lửa của lão phu chủ có thể trói buộc hành động của hắn. Tôn nhi, tình tình của ngươi phải sửa lại ngay, sao lại nôn nóng như vậy? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 268, vương giả bí tàng, tân thế giới trong lòng đất, thượng, ra ra giáo hấn rất phải, Tôn Nhi sẽ ghi nhớ trong lòng, đối mặt với lão tổ, thiếu chủ viêm da lập tức cục đuôi, biểu hiện vô cùng nghe lời. Hừ, sớm muộn thiên hồ cùng ly sơn long nhà an hoa chi đều sẽ là của ta, tạm để lại ở chỗ ngươi bảo quản một thời gian. Thiếu chủ viêm da trợt liếc mắt nhìn sở vân, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm lánh, muốn đoạt được yêu vật. Cách đơn giản nhất chính là trực tiếp giết chết ngự yêu sư, khiến cho yêu vật biến thành vô chủ, trở lại thành yêu vật hoang dã. Sau đó lại dùng tiên nang kết hợp với thủ đoạn, bắt lấy yêu vật hoang dã. Bất quá lão tổ viêm ra không muốn giết sở vân, muốn giữ lại mạng của hắn, để giành thắng lợi trong chiến tranh. Bởi vậy, muốn mưu đoạt thiên hồ cùng ly sơn long nhà án hoa chỉ có thể cưỡng ép chặt đứng mối liên hệ linh quang của sở vân và chúng. Điều này vô cùng phiền toái, không chỉ cần thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa còn phải tốn một thời gian rất dài, nơi này thiếu thốn điều kiện, cần trở lại Viêm Gia đảo mới có thể chậm rãi tiến hành. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng, trên thực tế trong nội tâm hắn đang phi thường chấn động. Trên thư Gia đảo, không ngờ lại ẩn chứa một đám tinh nhuệ của Viêm Gia. Bọn chúng vào bằng cách nào, muốn làm cái gì? tiến triển đến đâu rồi?" Lão tổ Viêm Gia đột nhiên hỏi thăm. Thiếu chủ Viêm Gia lập tức báo cáo, nói: "Vẫn kẹt tại cánh cổng kia, gia gia, chúng ta đã tìm nửa ngày, vẫn chưa tìm thấy phương pháp mở ra cái đại môn kia, đi xuống tầng kế tiếp, để ta thử." Lão tổ Viêm Gia trầm ngâm nói. Cảnh tượng kế tiếp khiến cho Sở Vân vô cùng giật mình. Hắn bị lão tổ Viêm Gia nhấc mang theo, đi trên một cái hành lang, không ngừng tiến sâu xuống dưới. Không ngờ lại đi tới một cung điện cổ đại, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng vô cùng lớn, cao tới 3 trượng đang đóng chặt. Sao có thể như vậy? Bên trong ngọn núi lửa vô danh, lại cất giấu di chỉ một tòa cung điện. Đây là chuyện gì? Sở Vân nỗi tâm khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, nhìn cảnh tượng phía trước. Ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng nổi. Hừ hừ, giật mình sao? Ngươi nghĩ rằng vì sao viêm gia chúng ta phải tiến đánh thư gia đảo các ngươi? Vì cái gì trong lúc hòa đàm, chúng ta lại cố ý bỏ qua lợi ích, tiến thành mạo dịch thông thương? Chứng kiến biểu lộ giật mình của Sở Vân, thiếu chủ viêm gia cảm thấy vô cùng đắc ý, cười to ba tiếng, tiếp tục nói: Không có thương thuyền tiến vào thư gia đảo các ngươi, Chúng ta sao có thể bí mật xây dựng bảo thạch mật môn? Không có bảo thạch mật môn, chúng ta sao có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này? Đến tột cùng nơi này là địa phương nào? Thiếu chủ Viêm gia kể lại những chi tiết quá vụn vặt, Sở Vân không thèm quan tâm tới. Hắn hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Lão tổ Viêm gia cười ha hả, "Hỏi rất hay, nơi này chính là nơi ở của cường giả Vương cấp thượng cổ Hòa Đức Vương." Tổ tiên Tiên Viêm gia chúng ta, từ vong chi địa cũng là truyền thừa lưu lại cho hậu nhận Viêm gia chúng ta. Hỏa Đức cung, Hỏa Đức cung, không ngờ lại cất giấu dưới lòng đất thư gia đảo. Chủ nhân cung điện Hỏa Đức vương chính là cường giả thượng cổ vương cấp đời đầu. So với hắn, Hải Long vương, Sở Bá vương chẳng qua chỉ là đám hậu bối của hậu bối mà thôi. Hắn là nhân vật trong truyền thuyết cổ lão từ hơn 10 vạn năm trước. Tên tuổi trường tồn, chưa từng bị dòng lịch sử dài đằng đẵng vùi lấp. Viêm gia chúng ta vì tìm kiếm Hỏa Đức cung đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt của vô số thế hệ. Hôm nay rốt cuộc cũng đã tìm thấy nơi này. Lão tổ Viêm gia đứng trước cánh cổng cực lớn, ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng cảm khái. Hôm nay, bao mồ hôi công sức rốt cuộc cũng đã đổi được thành quả. Hai mắt thiếu chủ Viêm gia cũng không khỏi ươn ướt. Đám người trung quanh cũng truyền ra tiếng nấc mơ hồ. Bao năm tháng nỗ lực, bao khát vọng cùng chờ mong, rốt cuộc hôm nay cũng đã đi đến được một bước này. Đã đến đây rồi, chỉ là một cánh cổng, sao có thể ngăn cản được bước chân Viêm gia ta? Lão tổ Viêm gia mạnh mẽ hét lớn một tiếng, triều hồi hô tấn mã, lấy ra tâm diễm bút, chiến lực hai đại linh yêu bộc phát ra công kích vô cùng mãnh liệt. Chỉ nháy mắt, Hỏa Luân tiêu truyền liệt diễm bốc hơi, trong lòng Sở Vân nghiêm nghị, yêu vật đã đạt đến giai đoạn linh yêu mới tính là chính thức đạt đến cấp độ đỉnh cao. Môi Tấn Mã cùng Tâm Diễm bút bộc phát ra lực công kích cường đại, khiến tâm thần hắn vô cùng rung động. Ầm, cánh cổng cực lớn bị mạnh mẽ mở ra, lộ ra một cái thông đạo thông tới tầng cầu thang tiếp theo. Thành công rồi, lão tổ quả nhiên là thần uy cái thế. Tinh nhuệ viêm gia vui mừng quá đỗi nhao nhao hoan hô, ngươi, ngươi, ngươi đi mở đường. Thiếu chủ Viêm gia chỉ huy toàn trường, một lát sau, ba người kia trở về, xác nhận là thông đạo an toàn. Hai người các ngươi lưu lại trấn thủ nơi này. Trước khi đi, suy cho cùng lão tổ Viêm gia vẫn là dày dặn kinh nghiệm, lưu lại hai thủ hạ canh gác con đường lui này. Đi qua từng bậc, từng bậc cầu thang, trên cầu thang cho bụi đã đọng lại một tầng khá dày, dẫm lên trên giống như là đang đi trên bề mặt một đống tuyết. Giấu dày hãm sâu xuống dưới, ép chặt cho bụi, không ngừng phát ra thanh âm kéo kẹt, kéo kẹt. Thông đạo này thực dài, đi được ước chừng nửa khắc đồng hồ vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Có người đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Thông đạo giống như là một con đường thông thẳng xuống địa ngục, tầm mắt hoàn toàn bị che phủ chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách vài bước cầu thang phía trước, khiến cho lòng người cảm thấy cô tịch, vô cùng khó chịu. Sợ cái gì? Lão tổ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, điều khiến lão lo lắng chỉ có Ô Tấn Mã đang dò đường ở phía trước. Thông đạo này đến tột cùng thông đến nơi nào? Ta cảm thấy dường như là đã gần chạm tới đáy biển rồi. Một lát sau, thiếu chủ Viêm gia khẽ nuốt một ngụm nước miếng, thì thào nói: "Ta cảm thấy rất không ổn." Chẳng lẽ nơi này chính là hành lang bất tận trong truyền thuyết? Có người chợt nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Hành lang bất tận, chính là cơ quan yêu binh trong truyền thuyết, có thể khiến người rơi vào bên trong, vô luận là dùng đến tốc độ như thế nào, tiêu hao bao nhiêu thời gian, phía trước vẫn chỉ là lộ trình vô cùng vô tận, mạnh mẽ khiến cho người tiến vào hao tổn đến chết." Tốc độ của lão tổ Viêm gia càng ngày càng chậm lại, rốt cục cũng nhíu mày dừng hẳn lại. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269: Vương giả bí tàng, tân thế giới trong lòng đất. Hạ tuy rằng thực lực lão mạnh mẽ, nhưng cũng biết được, bên trong mật tàng, thực lực của lão hoàn toàn chưa đủ. Ánh mắt sắc bén, ý nghĩ linh hoạt, thủ đoạn cao thâm đồng dạng cũng vô cùng trọng yếu. Trong lòng lão vô cùng chần chờ, sau đó xoay người lại, vỗ vỗ bờ vai Sở Vân, Tiểu tử, nhìn biểu hiện lúc trước của ngươi, không phải là ngươi rất giỏi suy luận sao? Tinh Hải Long cung còn bị ngươi tìm ra, ngươi nói thử xem, hiện giờ đang xảy ra chuyện gì?" Sở Vân cười lạnh, "Ngươi nói ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi?" Hừ, tiểu tử thối muốn ăn đòn. Gia gia hỏi ngươi, chính là để mắt đến ngươi, đừng có không biết điều như vậy." Thiếu chủ Viêm gia lập tức quát, "Không biết sống chết" ỷ vào việc chúng ta không giết ngươi, lại dám hung hăng càn quấy sao? Lão tổ, để thuộc hạ ra tay, giáo huấn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một trận. Tưởng rằng chúng ta không lấy tính mệnh của ngươi, thì không có cách nào khiến ngươi mở mồm. Mọi người bắt đầu kêu gào, sợ hãi động lại trong nội tâm, giống như là tìm được nơi phát tiết ở trên người Sở Vân. Ta chết còn không sợ, còn sợ bài cái nghiêm hình, cha tấn sao? ừ, không có bản lĩnh, sợ chết thì còn tìm Hòa Đức cung làm cái gì? Sở Vân không chút sợ hãi, tuy rằng bị chói, ánh mắt vẫn lăng lệ như đao, khiến cho kẻ khác không dám nhìn trực diện. Lão tổ Viêm gia càng ngày càng nhăn mày. Lúc lão ẩn nấp trên bờ biển đã nghe rõ ràng Sở Vân hướng Kim Bích Hàm giải thích, cùng với suy luận về phi hổ, trong lòng lão tổ Viêm gia vô cùng chấn động, lão lập tức nghĩ đến mượn phần tài hoa này của Sở Vân, trợ giúp bản thân lấy được bảo tàng của Hòa Đức cung. Lão nắm rất rõ tư liệu về Sở Vân, truyền thừa của Tam Đại Viện chủ, Tinh Hải Long cung, đều là do Sở Vân dựa vào tài hoa cùng trí lực của bản thân mà thăm dò ra. Chỉ là hiện tại, xem ra là không thể dùng vũ lực bức bách Sở Vân bán mạng cho mình, trừ cách đó ra, chỉ còn biện pháp dụ dỗ. Người thư gia đạo Tính tình đều vô cùng cương trực, chưa bao giờ khuất phục cường quyền. Nếu ngươi có thể phá giải cục diện trước mắt, Lão Phu lập tức triệt bỏ võng lửa trên người ngươi, cho ngươi tự do hành động. Xưa nay Lão Tổ Viêm Gia chưa từng nhượng bổ rốt cục cũng đã lui lại một bước. Hòa Đức Cung đối với Viêm Gia mà nói, Quả thực quá mức trọng yếu, Lão phải nhanh chóng đoạt được vào trong tay. Được rồi, bất quá ngươi phải cởi trói cho ta chứa. Sở Văn khẽ đảo trong mắt, rốt cục cũng lui một một bước, đáp ứng, ngọn lửa chói chặt hắn, chỉ cần hắn dãy dụa một chút, hỏa lực ẩn ở bên trong sẽ lập tức phóng ra một tia nhiệt lượng, thiêu đốt khiến cho hắn đau đớn vạn phần. Hành động vô cùng bất tiện, căn bản cử động còn khó chứ đừng nói tới việc chạy trốn. Trong lòng hắn hiểu vô cùng rõ thực lực của lão tổ Viêm gia, muốn chạy trốn, quả thực phi thường không dễ dàng mượn cơ hội này, hắn muốn cẩn thận hành động. Hừ. Lão tổ Viêm gia hừ lạnh một tiếng, kim diễm bút trong tay vung lên vẽ một cái, ngọn lửa chói chẹt ở trên người Sở Vân lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Đương nhiên hỏa quyển chói buộc tiên nang tuyệt đối sẽ không biến mất, vẫn dính chặt ở trên miệng tiên nang. Nói đi, lão tổ Viêm gia lạnh lùng nhìn Sở Vân. Ngự yêu sư không có yêu vật ở trong tay, căn bản là không cần phải lo lắng, mặc dù trả lại cho Sở Vân tự do hành động, nhưng thuộc hạ của hắn có hai đại linh yêu, thực lực cực mạnh, căn bản không cần phải lo lắng, tiếp tục đi là được rồi. Sở Vân một bên cử động tứ chi, thư giãn ngân cốt, một bên tùy ý nói: "Ngươi, tiểu tử thối, dám đùa bỡn chúng ta? Lão tổ, người để thuộc hạ ra tay, ta đảm bảo thằng ranh con này sẽ muốn sống không được." muốn chết không xong. Mọi người giận dữ, cảm thấy bản thân vừa bị hỉ lộng, còn bị hỉ lộng bởi một tên tù nhân, nheo nheo xoa tay, nhìn về phía Sở Vân ánh mắt vô cùng bất thiện. Một đám ngu ngốc. Sở Vân liếc xéo bọn hắn, khinh thường cười sỉ một tiếng. Hành lang bất tận là kết quả của người đời sau. Thời đại của Hòa Đức Vương đã làm gì có hành lang bất tận? Không gian có liên đới tới hành lang bất tận sẽ vô cùng sạch sẽ, lấy đâu ra cho bụi dày như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không phát giác ra, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao sao? Rõ ràng là đã sắp đến điểm cuối cùng của thông đạo. Thật sự như vậy, ngươi không phải là muốn lừa gạt chúng ta, dụ chúng ta tiến vào bẫy dập đồng quy vô tận. Rất nhiều người đều cười lạnh, nhìn Sở Vân một cách vô cùng không tin tưởng. Tiếu Chủ Viêm Gia cũng cảm thấy không quá tin tưởng, bằng vào hiểu biết của hắn đối với Sở Vân, với tính cách của Sở Vân, hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt lão tổ Viêm Gia lại hơi đổi, lão cảm thụ thoáng qua, lập tức biết rõ Sở Vân nói không sai. Nhiệt độ bên trong không khí chính xác là đang lặng lẽ tăng lên. Sau khi trầm ngâm một lúc, lão lại sai hai người tiến lên phía trước dò đường. Lão tổ phát hiện ra điểm cuối thông đạo rồi. Phía dưới dường như là một thế giới dưới lòng đất. Địa đàn, có 7 tòa địa đàn. Rất nhanh hai người mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà quay trở lại, la lớn. Đám người vừa mới chào phúng, nghi ngờ sợ văn, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Hừ, coi như ngươi thức thời, ngoan ngoãn nghe lời phối hợp với chúng ta, sẽ không phải chịu nỗi đau xác thịt. Đi mau. Có người ở phía sau lưng Sở Vân, mạnh mẹ xô đẩy hắn tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, đoàn người rốt cục cũng đi tới điểm cuối cầu thang, xuất hiện trước một cửa động. Đây là một cái cầu thang xoắn ốc, bị người xảo diệu sắp đặt lại, kết hợp với hoàn cảnh u tối, có thể ảnh hưởng tới nhân tâm, khiến cho con người cảm thấy mình đang đi thẳng xuống. Thì ra là thế. Lão tổ Viêm gia quay đầu nhìn lên, lập tức phát hiện ra ảo diệu bên trong, tiểu tử này tuyệt đối đã sớm biết được. Liếc mắt nhìn Sở Vân, lão tổ Viêm gia không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, người của lão lại tự mình dọa mình, trì trệ không tiến. Sở Vân căn bản là không có làm chuyện gì, nhưng bởi vậy lại có thể khôi phục được tự do hành động, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của lão đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nơi này quả thực chính là một thế giới khác. Thiếu chủ Viêm Gia sợ hãi thán phục, nghẹn họng chân trối nhìn cảnh tượng trước mắt. Thế giới dưới lòng đất này sinh cơ bừng bừng, mặt đất màu nâu đỏ, tản ra một tầng hơi nóng, nham tương đã khô ráo đến cực điểm, bề mặt hiện lên một tầng bóng loáng. Những cây nấm lớn cực lớn cao như một thân cây phổ thông, kết thành từng mảng. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 270, thổ hành thần sư, tuyệt phẩm tầm bảo thử, thượng, từng đàn hỏa nha bay lượn bên trên đầu cây nấm, trên mặt đất có vô số những đàn vệ thiết nghi, kiến ăn sắt, to bằng bàn chân người, đang tìm kiếm cùng vận chuyển đồ ăn. Trừ những thứ đó ra, còn có hỏa sơn quy, rùa núi lửa, loa tỏa minh xá, rắn jun đinh ốc. Đều là yêu thú hành hòa, hành thổ hoặc là lưỡng thuộc tính, mau nhìn lên đỉnh đầu, có người chỉ vào tầng bách tường bên trên, kinh hoàng kêu lên. Sở Vân nhìn lại lập tức chấn động toàn thân, đỉnh bách núi đỏ bừng, dường như là đang có vật gì đó lưu động ở bên trong, tản ra ánh sáng u ám. Ta biết rồi, đỉnh đầu của chúng ta chính là ở phía dưới nham tương đang nóng chảy. Thiếu chủ Viêm gia mở miệng, thất thanh nói, nham tương bên trong núi lửa không ngừng lưu động. Mặc dù cách một tầng đất đá dày đặc, nó vẫn có thể đem nhiệt lượng cực lớn cùng ánh sáng xuyên thấu xuống cái thế giới này. Chính là do công lao của nó mới tạo ra một hoàn cảnh sinh thái kỳ dị như bây giờ. Đây chính là sức mạnh to lớn của thiên nhiên a. Sở Vân cảm khái lên tiếng, "Lão tổ, đây chính là địa đàn mà chúng ta phát hiện được. Kẻ lúc trước đi mở đường dẫn lão tổ Viêm gia đi về phương hướng một tòa địa đài, đây không phải là địa đài bình thường, mà là cổ địa đài. Lão tổ Viêm gia xem xét tòa địa đài này, thanh âm mang theo một tia run rẩy, địa đài hiện giờ đã thiếu khuyết đi rất nhiều truyền thừa chính thức, chỉ có thể dung nạp đại yếu thu. Đã có tòa cổ địa đài này, ta có thể phân tích cấu trúc, kiến tạo ra một tòa cổ địa đài uy lực cường đại hơn nữa. Sở Văn khẽ đảo trong mắt, dò xét hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm phương pháp chạy trốn thích hợp nhất. Hiện giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi tòa cổ địa đàn trước mắt, tạo cho hắn một cơ hội chạy trốn nhỏ nhoi. Địa hình nơi này phức tạp, rừng nấm trong sáng có tối, khá thích hợp để che giấu hành tung. Bất quá tất cả mọi chuyện này chỉ thành công trên cơ sở lão tổ Viêm gia không ra tay. Sở Vân nhanh chóng phân tích, thở dài sâu kín một tiếng, nếu có linh yêu xuất hiện, kìm chế lão tổ viêm gia thì tốt quá. Ầm. Sở Vân vừa mới thở dài, bên trong cổ địa đàn chợt bộc phát ra hào quang mãnh liệt, một luồng khí tức đẳng cấp linh yêu, giống như khí lãng vô hình, xoạt một tiếng, dâng lên từ bên trong địa đàn, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đã qua hơn 10 vạn năm, không ngờ tòa cổ địa đàn này vẫn có thể vận hành, tinh nhuệ viêm da nheo nheo cấp tốc lui lại, phi thường khiếp sợ